An Khoa muốn chào quý khán thính giả đang cùng đến với thể loại đa mỹ và cùng với phần audio voice của An Khoa sẽ được giới thiệu tiếp tục truyện đọc Bên tóc mai không phải hải đường hồng từ tác giả Thủy Như Thiên Nghi và An Khoa chọn bản dịch của bạn Ổ Meo Lười của Press.com với chương 31. Hai người cho sân khấu hát một tuần kịch đến vui sướng thỏa mãn tiếng trống dừng lại, bọn họ vẫn chưa thể lập tức tỉnh lại từ vai diễn, cứ đứng đó sững sờ nhìn nhau. Giọng hát của Hồ Ngọc Khôi được tôn xưng là Vân Ánh Nguyệt, ban đầu hát các cũng thường thường. Càng về sau càng dễ nghe, giống như trăng ngọc vén mây trong sáng rộng thoáng, khí ngọc đang điền, âm rung vững vàng, hoàn toàn nghe không ra được một lão nhân gần 70 tuổi. Nhóm lão nhân gia dưới đài nghe vô cùng tâm đắc. Đường nghĩ người này quả thực không kém mâm đó và bảo đào chưa lão. Thư Tử Nhụy, đường lúc hào hoa phong nhã, hát một trường như vậy cũng giống như đang chơi trò chơi mà thôi, hơi thở không gấp, sắc mặt không đỏ. Ngược lại Thuần Tử vừa nghe bọn họ cất giọng liền chạy tới, chống hai chân trước đứng nhìn qua lan can của sân khấu, sủa to không ngừng, hiện tại thì đã mệt đến ngất ngơ, đang lè cái lưỡi đứng một bên thở dốc một nha đầu bước tới muốn ôm nó đi còn nó không đáp ứng nữa, móng vuốt bấu chặt lan can không chịu buông và hiển nhiên là nghe chưa đã thèm. Phạm Liên vỗ bàn lắc đầu tán thán, một tuần này quả thực có thể danh lưu thiên cổ, hôm nay chính là đến chẳng ngoài công mà đời này đều đáng giá rồi, nói xong giờ lấy chung rượu, một hơi cạn sạch vô cùng thoải mái. Tiên Phượng Đài không nghe ra tốt xấu, chỉ cảm thấy hai người trên kia có chút không đúng, vì cái gì bốn mắt nhìn nhau có một cỗ nhiệt liệt hơn thực thế đâu. Hồ Ngọc Khôi nói: "Tiểu tử lại thêm một đoạn chứ?" Thư Tế Dụi gật đầu, "Hảo." Hồ Ngọc Khôi nói: "Hát đoạn nào?" Thư Tế Dụi nói: "Điều được." Hồ Ngọc Khôi: "Ôi chao, khẩu khí không nhỏ." Thư Tế Dụi ngượng ngùng nở một nụ cười. Hồng Ngọc Khôi không dùng công phu giữ nhà thực sự thua không được ngươi. Đoạn đối thoại đơn giản này chỉ có bọn họ nghe thấy, khán giả bên dưới chỉ biết nhìn hai người tha thiết một hồi mà thôi. Nô Bạch Vân thấy có biến cố liền chạy lên đài nghe tin tức, vừa nghe Hồng Ngọc Khôi nói như vậy liền cười to không ngừng. Lão nhân gia, ngài đang nói gì đó, ngài chính là Thái Sơn Bắc Đẩu được phong thần, muốn ác thêm mấy câu chính là mọi người còn không được nữa, đây là cho lão phúc tấp thêm thể diện." Lại vương cổ hỏi Thường Thế Nhụy, "Thường lão bản, người xem." Hoàng Ngọc Khôi trợn mắt, "Hỏi y làm gì? Ta còn không thể, thầy cho thằng nhóc này quyết định sao?" Thường Thế Nhụy liền ngượng ngùng gật đầu một chút. Biểu Tỷ hết thảy đúng là để cho Hồng Ngọc Khôi làm chủ, y không có ý kiến, dặn sự đều theo, Nỗ Bạch Vân lập tức bật cười, trước khi Tuân Tế Nhụy đứng trước mặt của Ninh Cửu Lang cũng là nhu thuận như vậy, bất quá bởi vì Ninh Cửu Lang cũng cưng chiều y nên có đôi khi sẽ còn kêu ngạo hơn giỏi hai câu, ở trước mặt của Hồng Ngọc Khôi, người này thật sự là ngoan như thỏ. Nỗ Bật Văn cười nói: "Tôi cả gan ra một chủ ý cho mọi người vậy, hiện tại nếu đã đứng trên sân khấu thì Trang Dung cũng không cần chỉnh sửa phiền toái, trực tiếp hát một đoạn, phần Hà Loan xem thế nào?" Phần Hà Loan cùng với Võ Gia Pha chính là có phục trang không khác biệt lắm, bất quá thì Võ Gia Pha chỉ cần chất giọng sáng ngời, nhả chữ lanh lảnh thì ai ai cũng có thể lên đài hát một đoạn. Còn phần Hà Loan á thì lại cực kỳ khảo nghiệm bản lĩnh, không phải người có khả năng không thể diễn, không phải người có hiểu biết không thể xem, rất nhiều danh linh đều không thể diễn. Còn phần Hoa Loan đến xuất sắc độc đáo là vở diễn có yêu cầu trình độ cực cao. Hai người này vốn chưa diễn tập cùng nhau, chứ hôm nay thậm chí còn chưa từng giao tiếp nữa, độ khó càng tăng lên nhiều ạ, quả thực là một hồi mạo hiểm. Hồng Ngọc khôi ánh mắt cao ngạo nhìn Thương Tế Nụy, cái này đủ khó đây. Thư tính nhụy hạ sống lưng thẳng tắp, không sợ. Hoàng Ngọc Khôi cười thỏa mãn, quay nhìn nữ Bạch Văn nói: "Vở này không quá náo nhiệt, hôm nay là ngày lành sẽ có điều kiên kỵ không bằng ngày đi hỏi ý của lão Phúc Tấn một chút." Từ nghi Thái hậu ít nhất là xem tuồng có độ khó cao, lão Phúc Tấn cũng thích náo nhiệt, nhóm khách nhân thì càng ước gì bọn họ có thể diễn suốt cả ngày đêm và càng xem càng cao hứng. Nào chọn lựa là bi kịch hay là hài kịch, rồi chủ nhân gật đầu liền không còn gì phải bàn cãi nữa, tất cả các vở khác đều được gác lại, đặc biệt là nhường chỗ cho tuần phần Hà Loan của hai người. Hồng Ngọc coi và Thương Tế Nhụy một trước một sau xuống sân khấu, vừa vào hậu trường Hồng Ngọc coi đã cầm lấy mấy thứ, vừa tay ném qua, Thương Tế Nhụy xem phản xạ bắt lấy, nhìn kỹ hóa ra là ba lượng bạc đạo cụ nọ và Hoàng Ngọc Khôi nói, "Tiểu tử, tạm được, rõ ràng là cái lời khích lệ lại nói được cao ngạo như vậy." Thung Tế Nhụy thoáng cái mặt mày liền rạng rỡ, lặng lẽ bảo cho Tiểu Lai cất ba lượng bạc này, ý muốn giữ làm kỷ niệm và không dự định trả cho cánh hát. Hai vị danh linh đơn giản thay đổi vài món phục sức kiếm cho bản thân thoạt nhìn có vài chỗ khác biệt, với vừa rồi bất quá trước sau cũng phải chờ. Tiểu Hỷ tử diễn tiết đinh san hóa trang nên cũng tốn chút thời gian, và trong lúc này, Hồ Ngọc Khôi nhắm mắt ngồi đó, nhóm tùy tùng liền chạy đến giúp cho y xoa bả vai và còn dâng nước trà đậm cùng với hoa quả các nhỏ. Phô Trường đến kiến cả cho cả hậu trường ở điều náo loạn mà. Hồ Ngọc Khôi đã hút thuốc mấy thập niên, nghiện thuốc cực sâu, bình thường xuống đài đều phải hút một hơi, tùy tùng lập tức chạy đến dâng ống điếu chuẩn bị chăm thuốc, nào ngờ thấy hắn phất phất tay chỉ đành lui xuống, đêm nay hắn đã bị thương tới nhụy kích thích đến già rồi còn nổi lên, thiếu niên khinh cuồng hằng hãi dương cao, không cần tuốt phiến kéo tinh thần. Tôi tự nhủ ngồi trước bàn trang điểm yên lặng, ôn lại một lần của vở diễn, trong lòng âm thầm nắm chắc, diễn cùng với bậc tiền bối, tuy rằng rất khảo nghiệm, bản lĩnh thế nhưng nếu học hỏi được một hai phần liền là có lời, lại thêm những tiền bối này có một bước một giọng đều là kinh điển, vở tiếp theo nếu mà muốn nổi bật lên chỉ sợ không thể, đành phải dựa vào vững chắc làm tốt căn bản mà thủ vững. Hoàng Ngọc Khôi chậm rãi nhắm đôi mắt nói: "Tiểu tử, tử, sư phụ là vị nào?" Thường Tế Dụy không biết đây là đang nói với chính mình, cú đầu không phản ứng. Nụ Bạch Văn nhanh chóng bước lên đẩy đẩy tay y, Thường Tế Dụy mịt mờ hỏi: "Hả?" Nụ Bạch Văn ghé vào tai hắn rồi nói: "Đang hỏi sư phụ của ngài." Thường Tế Dụy vội vàng đáp: "Ồ, da sư Thường Cúc Trinh trước kia vốn được Thái Bình Thự cung phụng." Hồng Ngọc Khôi dương mắt nhìn y một chút rồi lại nhắm mắt, Ngọc Kỳ Lân Thương Cúc Trinh, người có chút tuổi tác trong nghề ai lại không biết hắn, ta và hắn cũng coi như là lão bằng hữu, hắn cũng tới kinh thành ôi chao lão già kia. Hồng Ngọc Khôi đã nhiều năm không hỏi giang hồ, Thư Tế Nghị danh tiếng tận trời, báo lớn báo nhỏ hả, luân phiên đăng truyện ký của y thế nhưng lão lại không biết tin tức gì. Thư Tế Nghị nói, gia sư nhiều năm trước đã qua đời. Gương mặt Hồng Ngọc khôi lập tức lộ vẻ kinh ngạc, muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân thế nhưng Thường Tế Nghị lại không muốn hỏi nhiều, chỉ qua quất vài câu rồi lướt qua. Hồng Ngọc khôi nghe xong trầm mặc một hồi, chợt cười, hắn còn nhỏ hơn ta vài tuổi vậy mà lại đi trước rồi. Đám người năm đó chỉ có là hắn tranh cường háo thắng nhất, khinh thường cái này khinh thường cái kia, lão Phật gia căn giận vài câu hắn cũng dám khoa tay múa chân, hiện tại đã nằm dưới đất bị trùng bọ gặm cắn còn ngạo cái rắm. Thư Tử Dụy nghe sư phụ bị người khinh miệt như vậy á cũng biểu tình vẫn cứ nhàn nhạt, hình như không có chút căm phẫn nào. Hoàng Ngọc khôi lại nói, "Tư Quốc Trinh chuyên hát tiểu sinh, vậy đáng của ngươi là do ai dạy?" Lời này nói đến liền dài Nhất thề nửa cách Kể không rõ Thương tiếng nguyện nhàn nhạt Vậy đáng là vụn vặt học trộm Học đông da một chút Rồi lại học tay da một chút Không thể xem là một hệ Sao lại là cửu lan thay vãn Bồi chạy vuốt lại Và nói cách khác Ê y chính là cái sự vô tư thông Hồng Học Khôi chậm rãi Khép mắt cũng không hỏi gì thêm Hí tử diễn Tiết Đinh Sang đã hóa trang sông Sân khấu mở màn, vở phần Hà Loan này của Trình Phượng Đài cũng từng xem Thương Thế Nhụy diễn qua, mỗi lần đều có cảm giác như đang xem chiếu bóng, và kỹ thuật so với điện ảnh á thì ngồi dưới sân khấu thật sự không thể xem tinh tường biểu tình của hí tử, bởi vì khoảng cách thì quá xa. Kịch viện liền không cần phải nói, người ngoại quốc đi xem kịch vốn liền có thói quen mang theo ống nhòm và chính vì muốn xem cho chân thật một chút, mời gánh hát về nhà thế này liền đã xem như có thể xem rõ nhất, chỉ là khoảng cách cũng xa đến 3 trượng, dù vậy thì Trình Phượng Đài phản phất vẫn có thể nhìn thấu biểu tình của Thương Tế Nhụy, diễn đến đoạn bi thương hắn còn thấy được tiểu hí tử ngậm ngùi chảy nước mắt, chỉ là lần này diễn không giống như những lần trước, không ai ngợi khen hay ủng hộ cả, tất cả đều là lặng ngắc như tờ, ánh mắt đong đăm Trần Phượng Đài có chút lo lắng hỏi: "Phạm Liên, tụi này diễn thế nào, tôi thấy không tệ nha." Phạm Liên mắt nhìn chằm chằm sân khấu, cản răng thấp giọng nói: "Cái gì gọi là không tệ, đây chính là vô cùng tuyệt hảo đấy." Trên võ đài thầm nghĩ, nếu đã tuyệt khảo, cậu vì sao lại nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát như vậy? Hắn phát hiện bản thân ngoại trừ trường sinh điện thì có xem tuồng tích gì cũng không cảm nhận được. Vừa quay đầu muốn tiếp tục thỉnh giáo Phạm Liên thì đã bị đối phương vung tay né tránh, thiếu chút nữa là có bị đánh thẳng vào mũi nữa. Tỷ phu, chớ quấy rối. Phúc phận đời này của tôi đều đã dồn vào hôm nay. Chuyện có quan trọng tận trời cũng đợi xem xong rồi nói tiếp. Lúc này thì đừng nói là tỷ phu, dù là cha mẹ ruột của Phạm Liên cũng không màng tới. Trên sân khấu không khí bi thương tràn ngập, tiệc thọ cấp nơi treo vải đỏ cũng có vẻ ảm đạm, lạnh vài phần. Trịnh Phượng Đài phẫn nộ đảo mắt nhìn qua thấy các khách nhân đều là ước mắt rưng rưng, còn Tề Vấn Gia ở bên kia thì đang dùng khăn lau nước mắt nước mũi, nhìn còn xúc động hơn lúc mà gặp được lão Phúc Tấn ban nãy nữa. Lão Phúc Tấn cũng thường xuyên được khăn linh lau nước mắt. An Vương gia kề người qua khuyên giải vài câu, đại khái là đang trấn an ngạch nương, đây chỉ là kịch không phải là chuyện thật, thế nhưng không có một chút hiệu quả nào, lão Phúc Tấn kia vẫn cứ nước mắt đong đầy. An Vương gia trong lòng khó chịu, không biết đến hôm nay tụ họp là mừng tỏ hay đi phúng viếng nữa, muốn quát bảo ngừng diễn nhưng lão Phúc Tấn lại ngăn cản không cho phép. Vương Đài trong lòng cũng nghĩ, đây không chừng là chủ ý của tiểu hy tử đây và người này vốn là thiếu một cái cây gân, chỉ lo bản thân hát được thống khoái mà không để tâm hôm nay là trường hợp nào. Nếu nhớ đắc tội vương gia và đợi lúc trở về đối phương muốn làm khó làm dễ thiền đệ liền á đủ cho y lận đận, đồi phen. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 31 của truyện độc bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng. Và đến đây, cho phép anh Khoa xin được gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại cho quý khán thính giả ở lần tiếp theo.